ung dung đối mặt với ngày tháng loạn lạc. Chỗ dự khuyết đầu tiên Có một câu chuyện nhỏ về cách làm việc rất thú vị. Bạn gọi điện đến Mexico hoặc bất cứ nơi nào khác mà bạn muốn đi. Nhớ rằng nhất định phải là bạn tự gọi, đừng nhờ công ty du lịch hoặc trợ lý của bạn gọi thay. Nếu bạn gọi điện thoại đi, câu trả lời nhận được là hết chỗ rồi. Bạn hãy hỏi tên của đối phương, sau đó nói với người ấy. Thưa chị hoặc anh ít tuy các bạn có 100 phòng đều đã được đặt rồi, nhưng theo kinh nghiệm trước đây, trong lòng bạn và tôi đều rõ, 100 người đặt phòng ấy dù sao cũng có người không đến, có lẽ do nguyên nhân sức khỏe, có lẽ do kinh doanh không thể dành thời gian đi được, có lẽ. Tóm lại là bất kể thế nào, trong 100 người này chắc chắn sẽ có người không đến được. nói cách khác nhất định là sẽ có phòng trống. có điều hiện nay vẫn chưa biết rốt cuộc là ai sẽ không thể đến mà thôi. còn yêu cầu của tôi không phải là đòi bạn cho tôi một căn phòng đặt trước, chỉ là nhờ bạn xếp cho tôi vào vị trí đầu tiên trong danh sách dự khuyết, vì tôi tin chắc đến lúc đó adhành sẽ có phòng trống. bây giờ tôi sẽ chuyển khoản chi phí khách sạn. khi có phòng trống bạn có thể gọi điện thông báo cho tôi. lúc đến tôi sẽ vô cùng cảm kích bạn. Tiếp theo, nói cho đối phương biết tên và phương thức liên lạc của bạn, sau khi cúp máy lập tức chuyển khoản. Có lẽ bạn sẽ bảo, phương pháp này quá đơn giản. Quả thật phương pháp này đơn giản, nhưng lại thử đâu chung đấy. Tiểu Phi là sinh viên học viện máy tính của một trường đại học kỹ thuật, học chuyên ngành an toàn mạng, tính cách cậu hướng nội, không giỏi ăn nói, khi tốt nghiệp, tôi hơi lo lắng cho cậu, sợ cậu không tìm được việc tốt. Nào ngờ do sự nhẫn hại và dèo dai không lầy truyền của cậu, vậy mà lại thành công đã vào một công ty IT nổi tiếng ở Tô Châu. Lúc đó, sau khi tổ chức ngày hội việc làm ở trường, công ty ấy đã tuyển đủ số người, nhưng Tiểu Phi không nản lòng, liền tìm đến người phụ trách tuyển dụng, năn nỉ cho cậu ấy một chỗ dự khuyết. Sau đó qua phỏng vấn, cuối cùng cậu được xác định là nhân viên dự định tuyển dụng. Lại vì có người sau khi ký hợp đồng lại hủy bỏ, như vậy cậu theo lẽ đừng nhìn được tuyển dụng chính thức. Nếu bạn không thể có được phòng đặt trước, nhất định phải nghĩ đủ mọi cách để đối phương xếp bạn ở vị trí đầu tiên trong danh sách dự khuyết. Nếu mục đích của bạn chưa đạt được, cũng nhất định phải nghĩ cách làm người dự khuyết đầu tiên. Làm vậy, thông thường có thể đạt được hiệu quả như mong đợi của bạn. Nhạc sĩ trong chùa tôi gặp một số người lười biếng sống tạm bỡ qua ngày hoặc người tiêu cực lãn công ứng phó công việc mọi người thường thốt ra lời phê bình làm hòa thượng một ngày gõ chuông một ngày thực ra đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm nhất là việc gõ chuông trông có vẻ đơn giản kỳ thực không hề đơn giản một buổi sáng sớm trong chùa vọng ra một chàng tiếng chuông êm ái dịu dương phương trượng nhắm mắt chăm chù lắng nghe tiếng chuông vừa dứt Ông hỏi thị giả, sáng nay người gõ chuông là ai? Thị giả đáp, là một tiểu xa di mới đến trọ lại để tham quan học tập. Phường trượng gật đầu dặn dò thị giả gọi tiểu xa di này đến. Ông hỏi tiểu xa di, sáng nay còn gõ chuông với tâm trạng thế nào nhịp? Tiểu xa di không biết vì sao phường trượng lại chỉ đích danh muốn gặp mình trả lời với vẻ sợ sệt. mỗi ngày còn đều chỉ vì gõ chuông mà gõ chuông ạ không có tâm trạng gì đặc biệt cảm không hẳn đâu khi còn gõ chuông chắc chắn trong lòng đang nghĩ gì đóm tiếng chuông hôm nay nghe khác hẳn mọi khi vàng vọng sâu xa tràn đầy từ bim tiểu xa di cúi đầu trầm tư sau đó thương. còn quả thực không có ý nghĩ gì cả có điều nếu đã chọn xuất gia tu hành thì phải nghiêm túc tận tâm tận lực làm tốt công việc thuộc bổn phận Phương trưởng nghe xong hết sức hài lòng bảo, làm hòa thượng một ngày thì phải gõ chuông thật tốt một ngày, như vậy mới trở thành người tài giỏi, có thể làm việc lớn. Đối với một nhân viên, nếu cũng đạt được sự tỉ mì chu đáo này thì sẽ trở thành người đáng được tin cậy trong doanh nghiệp, có được nhiều không gian phát triển nơi công sởm. Xa xa là giám đốc thị trường của một công ty nhãn hiệu mẹ và bé. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, giờ này nổi tiếng trong ngành vì sự thận trọng vững vàng, giỏi giang giả dặn. Cho dù cuối tuần được nghỉ, cô cũng không ngừng trao đổi nghiệp vụ với các đại lý khu vực qua điện thoại và email. Như vậy, thứ hai vừa đi làm, cô nên có thể giải quyết ổn thỏa mọi sự vụ cấp bách quan trọng nhất. tuy nhiên lúc mới đi làm xa xa cũng là một tài lính mới năm đó công ty cư cô đến thành phố a khảo sát thị trường cô nhìn thấy đám đông rộn ràng nhộn nhịp và xe cộ như nước chảy trong thành phố này rất đỗi hưng phấn vội vàng về công ty báo cáo nói mình phát hiện thị trường của thành phố này có tiềm lực rất lớn xa xa cho rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ nào ngờ sếp rất không hài lòng cầu mày hỏi Đặt cửa hàng chuyên doanh, căn cứ của cô là gì? Hệ thống giá cả sản phẩm và sách lược thị trường của chúng ta có hợp lý với khu vực này không? Xa xà bị một loạt câu hỏi làm cho nghẹn lời, xếp mắng cô tẻ tát một trận. Ngày sau đó, công ty lại cử một nhân viên lão làng đi, anh làm việc cực kỳ cẩn thận, bỏ ra gần một tháng điều tra tình hình cơ sở hạ tầng, giao thông, mua ế hàng và đất hàng của thị trường thành phố A, còn đi từng nhà, từng hộ, thăm những cửa hàng chủ yếu, tìm hiểu kết cấu tiêu dùng và đặc điểm nhu cầu của người địa phương và số lợn mạng đầu cuối. Trong báo cáo của mình, anh không những thuật lại tỉ mỉ tình hình điều tra được mà còn đề ra phương án giải quyết cụ thể với các vấn đề như chiều mộ đại lý, mặt bằng, trưng bày, giá đặc biệt. Đọc được báo cáo với nội dung tường tận xác thực này, xa xa lập tức tầm phục khẩu phục, cảm thấy trong thoáng chốc mình đã trưởng thành rất nhiều. Rất nhiều người nơi công sở giống như xa xa năm xưa, hằng ngày tất bật đi làm và tàn sợ, khi làm việc chỉ thỏa mãn với việc làm xong mà đã xem nhẹ vấn đề làm thế nào, hoàn thành công việc nên làm, đến nơi đến chốn. Theo họ thấy, bản thân chỉ là nhân viên bình thường làm công ăn lương nên không ngừng đứng núi này trồng núi nọ, còn doanh nghiệp có thể trở nên lớn mạnh hay không, đó là chuyện của sếp, chẳng liên quan đến mình. Trên thực tế, làm hòa thượng một ngày thì phải gõ chuông thật tốt một ngày. Gõ chuông cũng có sự khác biệt vàng vọng hay không, nghiêm túc hay không, truyền tâm hay không. Người qua loa chỉ lừa dối được bản thân, chứ không lừa dối được người khác, càng không lừa dối được bề trên có kinh nghiệm. Gõ chuông tốt, thành kính nghiêm túc chính là nghiêm túc diễn tấu âm nhạc. Hòa thượng như vậy có thể sánh với nhạc sĩ xuất sắc cõi tục, cảm xúc trực tiếp cảm hóa nội tâm con người, kích thích lòng khao khát của con người. Chúng ta chịu trách nhiệm với tương lai của mình, mỗi một việc chúng ta đang làm đều đáng được nghiêm túc mà làm, càng phải đề tâm mà làm. Phải hành động Do công việc, tôi luôn bị người ta xem là đối tượng dãi bày, tuy nhiên, cảm nhận cá nhân của tôi là phần lớn mọi người không phải thật sự muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, giải quyết hoang mang, mà là gấp gáp tìm một hốc cây thổ lộ tâm sự, lẩm bẩm một hồi để cảm xúc tiêu cực tích tụ được chút xa. Cô A là người phụ trách tài chính của công ty, người mới của bộ phận cô khá nhiều, công việc cũng nhiều, làm thêm giờ là chuyện như cơm bữa. Cô đi làm đến một tuần trước ngày dự sinh mấy nghỉ, Sinh con chưa được mấy hôm, trong vòng một ngày, sếp đã gọi đến tận mấy cuộc điện thoại cho cô, hỏi đã nhận được khoản thanh toán theo tiến độ công trình chưa, lại thúc giục cô sau Tết đi làm. Trong lòng nôn nóng, cô đột nhiên bị mất sữa, còn đêm đêm mất ngủ, ở cữ cũng không yên ổn. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh để ở lại thành phố, bạn học B đã khăng khăng lấy con gái của viện trường. Sau khi cưới, vợ suốt ngày xoay quanh con, ngoài công việc không có hoạt động xã rào nào khác. Cô thường bực tức với B, chê anh kiếm tiền quá ít, không thấy chăm sóc vợ con tử tế muốn ép anh chuyển ngành. Anh cảm thấy cuộc hôn nhân này giống như một đầm nước tù, hoàn toàn không nhìn thấy tương lai. Hàng ngày về đến nhà, chẳng thà chơi game cũng không muốn giao lưu với vợ. Lâu ngày, quan hệ vợ chồng càng lúc càng lạnh nhạt Dạng người này có một đặc tính chung đều là phải oan trách Phải vứt cảm xúc tiêu cực của mình cho người khác Sau đó nên sống thế nào vẫn sống thế ấy Đó không gọi là thổ lộ, đó gọi là trốn tránh và từ chối Tôi rất thích một câu nói Quản tốt tâm mình, giữ kín miệng mình, làm tốt việc mình Người dạng này thuộc phái hành động Phải oán trách vừa nhắc đến hôn nhân, liền lắc đầu than thở, nói chẳng may đi vào nấm mồ của tình yêu gì đó. Người anh yêu trước đây không phải là cô ấy mà là điều kiện gia đình của cô ấy, chính là dã tâm năm xưa mới dẫn đến kết quả hiện nay, giờ đây mới nghĩ đến việc đập nồi đập chậu hình như hơi muộn. Còn theo phái hành động, cuộc hôn nhân tốt là cùng trưởng thành với người bầu bạn tâm hồn, cho dù kết bạn sống qua ngày, cũng phải để tâm vun vén, không cần lâu dài, chỉ mong đôi bền bình an vô sự. Lúc này, bạn phải có lòng nhẫn nại, muốn để hôn nhân luôn ở thời kỳ tươi mới, bạn phải học được cách tôn trọng lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, vừa giữ tính độc lập của cá thể, vừa trao ra từ bi và quan tâm, cho đối phương cảm giác an toàn. bớt một chút thể non hẹn biển, thêm một chút chân thực, cố gắng hết sức để che chở người nhà thật tốt mới là chuyện bổn phận. Phải oan trách ngày ngày, lửa giận bưng bừng phàn nàn tiền lương quá ít, công việc quá bận, trên đường quá ồn tắc, xếp ngày càng khó hậu hạ, bệnh thoái hóa cột sống cổ của bản thân cũng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng là người làm công, đương nhiên là ăn cơm chúa phải múa tối ngày. Bạn cần cù chịu khó đối với công việc, kinh nghiệm càng lúc càng nhiều, khả năng kinh tế ngày càng lớn mạnh, tất nhiên sẽ có vốn liếng để ra điều kiện. Sếp không dám quá đáng, bạn cũng khó được không gian tự do cho mình. Tôi không muốn nghe thấy lời hối hận của bạn, trách móc bố mẹ không có bản lĩnh, không cho bạn một suất thân tốt, gánh tị người bạn học nào đó thi đỗ vào một trường đại học tốt hơn trường của bạn. Phàn nàn thành tích thì cuối kỳ của con lại không tốt bằng con nhà hàng xóm, lãng phí tiền học thêm. Việc mà bạn thật sự cần làm là ngồi xuống, liệt kê ra một kế hoạch thiết thực khả thi, tiến dần theo thứ tự, từng bước từng bước thực hiện mục tiêu. Thay vì nghĩ xem làm thế nào mà lanh la lười biếng, chi bằng hàng ngày dậy sớm nửa tiếng, rèn luyện thân thể, ban ngày nghĩ đủ mọi cách nâng cao hiệu quả công việc, dành thời gian vào việc quan trọng nhất, từ chối tiếp tục thức đêm làm thêm giờ. Còn về người khác, ai thích nói gì thì nói, bản thân nên sống thế nào thì sống thế ấy Cuộc sống không phải là không này thì nọ, không đèn thì trắng, mãi mãi không thể xuất hiện sự hoàn mỹ thật sự. Do đó, bất kể ở đâu, ta đừng vội oán trách tình cảnh khó khăn mình đối mặt. Phải là một người thuộc phái hành động thực sự, trước tiên hạ quyết tâm thay đổi bản thân, làm tốt mỗi một việc hiện tại mới có thể chuyển phiền não thành bồ đềm. Người thường xuyên oán trách bị cuộc sống áp đảo, còn người thường xuyên hành động sẽ thắng được cuộc sống. Bạn vốn có thể ăn nhàn. Cuối tuần, tôi gặp một cô bạn cùng ngành ở một tòa soạn khác uống trà chiều. Cô phản nàn. Hiện giờ cậu hoàn toàn là mấy ngàn hạc nội rồi nhỉ? Tớ rất muốn đi nhưng chưa biết viết xong bản thảo, không có thời gian. nghe cô nói vậy tôi bất giác đồng cảm nhớ lại trạng thái cuộc sống công dân tin tức đầy và vấp thua nào của mình hàng ngày có những cuộc họp kế hoạch chọn đề tài họp mãi không hết những buổi họp báo chạy mãi không xuể lúc làm phóng viên tỏa soạn để tranh công điểm vắt ốc khai thác tin tức Gửi bàn thảo, lúc làm chủ biên tạp chí, lại ngày ngày lo lắng vì giá thành kinh doanh và thành tích quảng cáo. Buổi tối còn phải thường xuyên làm thêm giờ cùng khách hàng uống rượu xã giao. Một năm 365 ngày, một ngày 24 tiếng, không biết mệt mỏi, lao tâm lao lực, chỉ hận thời gian không đủ nhiều. hậu quả tích lũy lâu ngày là sức khỏe của tôi như tòa cao ốc sụp đổ trong chớp mắt đã nặng nề gục xuống bệnh tiểu đường nghiêm trọng bệnh sỏi mật bệnh thoái hóa cột sống cổ như hình vây bóng lúc nằm trên giường bệnh của bệnh viện truyền nước biển đối mặt với trần nhà trắng toát tôi bắt đầu nghiêm túc ngậm nghĩ lại trạng thái cuộc sống của mình Giả sức làm việc thế này có xứng đáng không? Câu trả lời là không xứng đáng. Tin kiếm được nhiều đến mấy nhưng không còn mạng nữa thì có ý nghĩa gì đâu. Tuy nhiên, quan hệ và kinh nghiệm tích lũy bao năm cũng quả thật khó lòng cắt bỏ. Trong khi do dự phân vân, tôi đọc được một câu chuyện nhỏ về vui vẻ. Một phụ ông đeo vàng bạc châu báu đi khắp nơi tìm niềm vui, xong đi qua nghìn núi muôn sông vẫn chưa tìm thấy. ông uữ ngồi bên con đường núi hỏi một nông dân gánh củi từ trên núi đi xuống vì sao tôi không vui vẻ người nông dân đặt bó củi nặng trịch xuống thoải mái lầu mồ hôi đáp thật ra niềm vui rất đơn giản buông xuống chính là vui vẻ sau khi đọc xong tôi đầm chiu cảm thấy phú ông trong câu chuyện chính là tôi rõ ràng rất giàu có nhưng không mảy may hay biết nếu đã như vậy chi bằng buông xuống từ đây Nghỉ ốm 3 tháng xong, tôi kiên quyết xin nghỉ việc, đổi một công việc mới, giảm bớt tất cả xã giao không cần thiết. Tuy lương không cao như trước, song cường độ công việc khá nhẹ nhàng, hàng ngày vẫn có thể đi bộ đi làm và tàn sợ, bình tâm mà sống. Tôi phát hiện trong vườn hoa của tiểu khu không những có Lạp Mai, Thạch Liệu, Quảng Ngọc Lan mà còn có Hoa Anh Đào và Thạch Nam Lá Đỏ. Tôi còn có thể ung dung cùng con gái ăn xong bữa sáng và bữa tối, cả nhà cùng đi dạo, xem triển lãm tranh, mỗi cuối tuần gọi điện thoại cho bố mẹ báo bình an, nghề họ cần nhằn, cảm nhận sự ấm áp của tình thân. Cuộc sống mây mù sầu thảm lúc trước, từ đó trở thành mây nhạt gió nhẹ. Do đó, theo tôi thấy, điểm mấu chốt nhất trong câu chuyện này là trật tự giá trị của cuộc sống. Cô bạn cùng ngành đó vốn có thể vui vẻ an nhàn, nhưng e rằng cô càng không cắt bỏ được công việc bận rộn bôn ba, không cắt bỏ được những thứ mà công việc mang đến cho cô. Trà mọc lông có một năm tôi cùng mấy người bạn vì hâm mộ danh tiếng nên đến thăm một đạo trường thiền tông trong phòng phương trượng kẻ vào người ra thị giả đứng sau lưng hòa thượng già là một tiểu sa di vừa xuất gia không lâu hòa thượng vừa mời mọi người ngồi xuống vừa bảo thị giả đi rửa hoa quản hòa thượng lấy từ trong tủ ra một chiếc ấm sứ chuẩn bị phai trà mở nắp ấm lại phát hiện trà bên trong đã mọc lông thế là ông gọi thị giả đến Gần đây con có quét dọn phòng phương trượng không? Thị giả trả lời, có ạ, mỗi buổi sáng con đều vào lau nền nhà, đổi nước sạch trên bàn thờ Hòa thượng cười tủm tỉm gật đầu khen, Ừ, con làm tốt lắm, tốt hơn nhiều so với ta lúc bằng tuổi con, chỉ là lần sau phải nhớ rửa sạch ấm trà nhém. Thị giả hơi đỏ mặt, ngại ngùng le lưỡi, nói lần sau con nhất định chú ý. Sau đó, Hòa Thượng nói với chúng tôi, làm người phải học cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ cho họ. Gia đình hiện nay phần lớn chỉ có một đứa con, những đứa trẻ này rời bỏ cõi tục, giải cách người thân đề xuất ra đã rất khó rồi. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm, chúng ta phải nhìn vào ưu điểm của người khác, đối với khuyết điểm nhỏ của người khác phải giả vờ hồ đồ một chút. Phật giáo đề xướng tu hành phải chấp hành đạo trung dung, khi căng kỳ trùng, cứng mềm điều chỉnh lẫn nhau. Thật ra, sự chung sống giữa người và người cũng là như thế. Trong cuộc sống, có những chuyện mang tính nguyên tắc cần phải trái rõ ràng, còn có những chuyện nhỏ lại không cần phải qua đỗi so đom. bằng không nước trong quá thì không có cá người xét nét quá thì không có bạn hòa thượng không những giữ lại lòng tự tôn cho thị giả mà còn làm cảm động đối phương bằng ý chân thực khiến cậu ta tự giác sửa đổi khuyết điểm điều này có hiệu quả tốt hơn hẳn việc mắng cậu ta té tát một trận Nghiên cứu tâm lý học đám đông cho biết, loài người không thể rời bỏ tập thể sống một mình, chúng ta phải sống trong môi trường xã hội nhất định, tiếp xúc với những người có tính cách và phẩm hạnh khác nhau xung quanh, tham gia những hoạt động quần thể nhất định. Một người nếu chuyện gì cũng tinh danh, xem mình là trung tâm, đối với khuyết điểm nhỏ và sai lầm nhỏ của người khác nắm chặt không buông, thì rất có khả năng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, khéo quá hóa phụng. Tôi nghĩ có lẽ đây chính là lý do vì sao người ta nói đời người phải nhìn thấu nhưng đừng nhìn toạc. Cao tăng đời đường là Đại sư Vĩnh già Huyền Giác cũng nói trong Vĩnh Gia Chứng Đạo Cam. Voi lớn đâu thèm đi dấu thỏ, ngộ lớn xá gì chút tiết nhỏ, đừng dòm trong ống biếm trời xanh, trời tỏ vì anh ta mở xõm. Do đó, làm người không ngại gì chút thiệt thòi trước mắt, lòng ra độ lượng rộng rãi, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ cho họ, không cần thiết phải hào phí tinh lực vào những chỉ tiết vụn vặt. Tuy nhiên, có những người do lòng dạ hẹp hòi hay thù sai, những người thân bạn bè thường vì một vài chuyện nhỏ không đáng nhắc đến mà không hòa thuận, chỉ trích lẫn nhau dẫn đến cãi vã, trường hợp như vậy trong cuộc sống của chúng ta đầu đầu cũng có. Năm đó, Trần Nhĩ và Lý Tu tốt nghiệp đại học, cùng lúc vào bộ phận thiết kế của công ty, do tính cách hợp nhau, chẳng bao lâu họ đã trở thành bạn thân. Một lần trong liên hoan cuối năm của công ty, Trần Nhĩ vô tình tiết lộ với các đồng nghiệp khác rằng Lý Tu bất mãn về chế độ đánh giá của công ty. Chuyện này truyền đến tai Lý Tu, anh vô cùng tức giận, mắng Trần Nhĩ làm người không tốt. sao chuyện Trần nghĩ ý thức được sai lầm lắm lời của mình nhiều lần xin lỗi Lý Tu, song Lý Tu vẫn không buông tha. Sự việc càng diễn biến càng gay gắt. Từ đó hai người không đội trời chung trong công ty, mâu thuẫn không ngớt trong công việc, thậm chí liên tiếp và đám lẫn nhau, khiến một dự án lớn họ cùng phụ trách không thể hoàn thành đúng kỳ hạn, cả hai buộc phải nghỉ việc. Đến đây, Lý Tu mới hoàn toàn tỉnh ngộ về những gì mình đã làm, hối hận khôn xiết, nhưng đã muộn. Nếu Lý Tu giả vờ hồ đồ, không sò đò từng ly từng tí với Trần nhĩ, hai người không những duy trì được tình bạn mà còn nắm tay cùng tiến trong sự nghiệp, không đến nỗi rơi vào tình cảnh, cả hai bên cùng bị tổn thương. Trong cuộc sống và công việc, chúng ta cần phương thức, Từ duy, duy bụng ta giả bụng người, khi gặp chuyện bình tĩnh suy nghĩ, mình đứng ở góc độ của đối phương sẽ nghĩ thế nào, làm thế nào. Thế thì còn ai gầy có dễ với bạn chứ? Không làm nô lệ của đồ vật Có một hiện tượng rất thú vị, mỗi lần đổi mùa, thu xếp quần áo đối diện với tủ quần áo nhét đầy ấm ấp. Rất nhiều cô gái đều thành khẩn thề thốt rằng sau này không thể phá của nữa, mua đồ linh tinh nhất định phải chặt tay. Có điều, những lời nói này, nói thì dễ, chứ làm thì đúng là rất khó. Sống ở thành phố lớn, người phụ nữ gần như lúc nào cũng có quần áo, giày, túi sách, đồ trang sức, mua mãi không hết. gần đây một người bạn của tôi lấy được bằng lái liền bắt đầu nghiêm túc tìm chọn xem yêu cầu của anh về xe một là kiểu dáng thời trang hai là giá cả phải dưới 150.000, ba là ít hao xăng hễ rảnh rỗi anh bè lên mạng chịu khó nghiên cứu từ thương hiệu đến mẫu xe từ khoảng cách trục đến ngoại hình từ mức hao xăng đến động cơ từ phối trí đến tính năng Mấy vòng như vậy, cuối cùng cũng xem như xác định được mẫu xe mình thích. Hôm đó, anh vừa vào cửa hàng S, một nhân viên cửa hàng liền vôn vã dẫn anh đi xem xe và giảng giải. Sau khi chạy thử chuẩn bị đặt hàng, đối phương đột nhiên thêm một câu. Mẫu xe này sau khi cải tiến đưa ra đời mới, phối trí phong phú hơn một chút, giá tiền chỉ đắt hơn 10.000. Nếu chỉ tranh lệch 10.000, vì sao không mua một chiếc xe đời mới chứ? Anh bạn tôi hơi động lòng, nhân viên cửa hàng lại giới thiệu. Bất kể vào lúc nào cũng đảm bảo an toàn cũng rất quan trọng. Nhất định không thể lơ là, về điểm này có một mẫu xe khác thường thường có yêu thế hơn mẫu xe này, hơn nữa vô cùng thích hợp đi du lịch dài ngày. Cuối cùng, anh bạn tôi đã mua một chiếc xe Việt giã gần 300.000. Thế nhưng, đó thật sự là chiếc xe anh cần chăng? Anh vẫn chưa mua nhà thì đã mua chiếc xe khá đắt tiền trước rồi. trong thời đại công nghiệp mục tiêu cuối cùng của nghệ thuật nói chuyện tiếp thị chính là kích thích ham muốn mua sắm tiềm tàng của khách hàng khiến họ mua sản phẩm vượt quá nhu cầu thực sự của mình lại kể một câu chuyện về thiền có một hòa thượng đi ngang qua bãi đất trống của chùa rắc xuống một ít mật ong thế là rất nhiều côn trùng có cánh ngửi thấy mùi thơm liền tới tấp bay đến ăn mật ăn mãi ăn mãi vì không nỡ rời đi bị mật xính lấy chân không bay lên được nữa Nhà triết học nổi tiếng Russell từng tiếp đãi hai cô bé đến từ Estonia, khó khăn lắm mới thoát rời khỏi nạn mất mùa, sống như đối đãi với bạn bè. Họ sống trong nhà Russell, đương nhiên là không lo cái ăn cậy uống. Nhưng họ vừa dành rỗi liền chuồn đến nông trường gần đó trộm khoai tây, rồi bắt đầu tích trữ khoai tây. Russell nói tuổi thơ của Rockefeller có trải nghiệm hết sức nghèo túng, do đó sau khi trưởng thành, ông vẫn giữ thói quen tiết kiệm. Tương tự, tù trường của người Ả Rập ở trong phòng họp Byzantium, mềm mại nhẫn bóng của họ, vẫn không thể quên đi sa mạc, vẫn tích chữ tài sản mà trên thực tế không thể tiêu hết. đối với điều này Russell nhìn rất thấu đáo, đằng sau hàm muốn của chúng ta ẩn dấu tâm tư khác, muốn chiếm hữu tài sản nhiều đến mức có thể và ghi dấu ấn cá nhân lên tài sản. Tôi nghĩ động cơ của nó bắt nguồn từ sự pha trộn giữa tâm lý sợ hãi và tâm lý khao khát đối với nhiều yếu phẩm. Nếu chúng ta có thể kiểm soát thể xác và tâm hồn của mình, thì không còn khuất phục dưới ách nô dịch của hàm muốn nữa. Chúng ta sử dụng đồ vật nhưng không cần phải trở thành nô lệ của đồ vật, chúng ta nên trở thành người làm chủ cuộc sống của mình. Chúng ta thiếu cảm giác an toàn với cuộc sống mà tự do vừa khéo nằm ở việc chúng ta phải buông bỏ tối cố chấp đối với cảm giác an toàn. Bạn có thật sự cần nhiều quần áo như thế không hay thứ bạn cần là sự che chở đối với bản thân? Quần áo không thể cho tài tình yêu thương và sự che chở vững chắc đáng tin cậy. Chỉ có người thân bạn đời mới cho được, bạn nên làm phép trừ cho cuộc sống của mình. Khi bạn dịu dàng... có một thời gian, khóa trình lý luận về nhân cách ngũ hành trong đào tạo công sở bán rất chạy, các bậc thầy sẽ căn cứ học thuyết ngũ hành truyền thống, nhắc nhở bạn làm thế nào thông qua diện mạo, làn da, thể hình và giọng nói của người khác để phán đoán thuộc tính ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ của đối phương, nhanh chóng trở thành cao thủ kinh doanh hoặc có thể phát huy hết tài năng của mỗi người. Quan sát con người thật ra không khóm. Lúc vừa vào nghề làm phóng viên mạng IT và kinh tế tài chính, tôi từng gặp một số xếp lớn của những doanh nghiệp IT thuộc top 500 trên thế giới trong buổi họp báo. Tỉ mỉ nhớ lại lời nói, cử chỉ của họ sẽ phát hiện họ có một đặc điểm chung, chính là kín đáo. Bất kể khi tiếp nhận phỏng vấn hay chiến tạc chấn thù trên bàn tiệc, những vị xếp lớn này thường mặt mày khiêm hòa điểm đạn, lại lễ nghi trù toàn, mọi chuyện đều nghĩ cho người khác. Ngược lại, một vài vị xếp của công ty nhỏ lại vinh váo, cuồng vọng, không kiềm tốn. Tại hiện trường của một chương trình ra mắt sản phẩm mới, vì xảy ra chút giờ rất nhỏ, một ông sếp người Đài Loan lại chỉ vào mũi cấp dưới mắng nhức ở ngay trước mặt đám đông. Mọi người từ trên xuống dưới đều rất kìm nén, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Thấy tình cảnh này, tôi thầm nghĩ có một người sếp không biết che giấu sự sắc xảo như thế này, e rằng thương hiệu của công ty ông ta khó thành công. Người đứng ngoài quan sát cũng không khỏi có ấn tượng không tốt về phẩm hạnh của ông sếp người Đài Loan này. Năm đó, trong các đệ tử của thiền sư Mã Thổ Đại Nhất có một vị là thiền sư Ẩn Phong. Vì tâm tính cao ngạo, ông từng bị Mã Thổ Tình Bơ dạy bảo một phen. Thiền sư ẩn phong từ núi Ngũ Đài đến sang Tây, theo học Mã Tổ 3 năm, trừ thể kiến đạo. Ông nghe nói Thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên mở thiền tịch ở Nam Nhạc, liền định từ biệt Mã Tổ, theo Thiền sư Thạch Đầu học tập. Trước khi ông lên đường, Mã Tổ đặc biệt nhắc nhởm, Còn phải cẩn thận nhé, đường Thạch Đầu Trơn. Câu này có một lời hài ý nghệ đen là núi cao đường trơn Cẩn thận bị hòn đá vướng chân nhào ngã Nghĩa bóng là thiền sư thạch đầu Nói chuyện nhanh nhạy sắc bén Làm không tốt sẽ gặp trở ngại Không vượt qua được Thiền sư ẩn phong lại không cho là đúng Hầm hờ đeo hành lý ra đi Vừa đến chỗ thiền sư thạch đầu Ông liền đi một vòng quanh pháp tọa dường dương đắc ý hỏi Tâm trí của ngài là gì Thiền sư thạch đầu không buồn nhìn ông hai mắt hướng lên trời đáp Trời xanh, trời xanh, thiên sư ẩn phong không biết nói sao lúc này cuối cùng ông đã biết sự lợi hại của thạch đầu đành quay lại chỗ mã tổ. Mã tổ nghe xong đầu đuôi câu chuyện liền bảo thiên sư ẩn phong, còn lại đi hỏi một lần nữa đợi ông ta lại nói trời xanh thì còn xịt xịt hai tiếng. Ừ, câu trả lời này không dùng chữ, thật là tuyệt diệu Thiên sư ẩn phong nghe xong vui vẻ lên đường Ông còn dùng động tất giống nhau, hỏi câu hỏi giống nhau Nào ngờ, thiên sư thạch đầu lại suy suy 2 tiếng về ông trước Khiến ông trở tay không kịp, không còn sự ngọ mạn ban đầu đành tiêu nghỉu xa về thế là, ông quyết định không đi lung tung khắp nơi nữa Ngoan ngoãn theo bên cạnh mã tổ tiếp tục học tập Đây gọi là người có tài, có người tài hơn, bên ngoài bầu trời có bầu trời khác. Bất cứ ai đều không thể thập toàn thập mỹ, những kẻ cuồng vọng tự đại, vời vợi trên cao, không để người khác trong mắt giấm muộn sẽ chịu thiệt thòi. Không biết khiêm tốn, không biết tôn trọng người khác, đến cuối cùng kẻ chịu tổn thương vẫn là bản thân. Còn những người thực sự làm việc lớn sẽ cực mềm và cũng cực cứng, giống như nước vậy. Không tranh tốt xấu nhất thời, có lý cũng sẽ tha cho người ta. Trong một lần phỏng vấn, ông Phùng Luân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vạn Thông nhắc đến tình cảnh ông và bạn học ở Học viện Thương mại Trường Giang vì mến mộ danh tiếng nên đi Hồng Kông gặp Lý Gia Thành. Trong ký ức của ông, một số chi tiết nhỏ có ý vị sâu xa, cả đoàn người đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất của tập đoàn Trường Giang. Không ai ngờ, cửa thang máy vừa mở, họ đã nhìn thấy Lý Gia Thành hơn 70 tuổi đứng ở trước cửa đón tiếp mọi người. Ông còn lần lượt đưa danh thiếp của mình đến tay mọi người, thân thiết dặn dò mọi người thông qua bốc thăm quyết định khi nào ăn cơm ngồi bàn nào để tránh lung túng. Sau khi khách và chủ trò chuyện rất vui vẻ, Lý Gia thành ngồi xuống cùng khách ăn mười mấy phút rồi đứng dậy xin lỗi, nói mình còn phải đến bàn khác ngồi một lát. Lúc này họ mới phát hiện, hóa ra trên bốn chiếc bàn đều bày thêm một bộ bát đũa, tầm thái quân tử khiêm nhường của Lý Gia thành đã làm tất cả mọi người có mặt cảm động, mọi người đồng thanh vỗ tay cảm ơn. Buổi tiệc kết thúc, Lý Gia Thành không đi trước mà một lần nữa bắt tay tạm biệt từng người. Phát hiện có mấy nhân viên phục vụ còn đứng ở góc tường, ông đặc biệt bước tới nắm tay họm. Có thể nói, Lý Gia Thành trở thành người đứng đầu 10 người Hoa giàu nhất, tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân. Thái độ làm người hiền hòa kín đáo này không những khiến mọi người được tắm trong gió xuân, mà còn khiến người ta cảm nhận được đức hạnh khác với người thường của Lý Gia Thành. nhược điểm của nhân tính quyết định con người sẽ khao khát có được sự xem trọng và tôn trọng thật sự theo bản năng dù năng lực học thức xuất thân gia đình địa vị xã hội của mỗi người khác nhau nhưng đều không còn nghi ngờ gì nữa bất kể đối phương là nhân vật lớn giàu có cao quý hay nhân vật nhỏ nghèo túng hèn mọn đều không thích những kẻ có thái độ cứng nhắc khiến người ta khó xử Chúng ta có thể thật lòng thật dạ tôn trọng đối phương, dịu dàng tự nhiên, không cần phải kiều ngạo, cũng không cần phải su nịnh. Khi bạn dịu dàng, tự nhiên sẽ có sức mạnh, mềm mại bao dung, nuôi dưỡng vạn vật như nước vậy. Khi bạn dịu dàng, người bên cạnh sẽ gần gũi với bạn, đồng thời sức mạnh tích cực cũng kéo đến. Sự bù đắp đẹp đẽ Không biết bạn có từng nghĩ rằng khoảng cách xa nhất trên thế gian chính là tôi và bạn ngồi bên nhau nhưng đều cúi đầu nghịch di động, đây là tình cảnh lạnh nhạt biết mấy. nghĩ ngược lại nếu chúng ta bình đẳng tôn trọng người xung quanh kiên trì đáp lại họ bằng nụ cười thân thiết cầu khích lệ chân thành lời khen ngợi nhiệt tình chủ động tháo gỡ khó khăn lo lắng cho họ cho dù chỉ là sự giúp đỡ dễ như một cái nhấc tay cũng sẽ thắt chặt quan hệ giữa đôi bên từ đó lấy dài bù ngắn cùng nhau trưởng thành nếu là như vậy sao không vui vẻ mà làm Khi tôi làm việc ở công ty, đã có một nhân viên yếu tú như vậy. Tôi quan sát rất lâu, phát hiện cậu ta luôn vui vẻ chủ động tìm phiền phức. Thấy sắp tán sở, đồng nghiệp bên in ấn bản vẽ đều tỏ vẻ lơ đãng, một lòng tinh toán xem làm thế nào tận hưởng thời gian nghỉ. Vì nhu cầu nghiệp vụ, khách hàng là ông Lý vô cùng nôn nóng, hy vọng nhanh chóng sửa đổi bàn thiết kế hai mẫu quảng cáo. Ông hỏi tiểu lỗi, có thể tìm đâu được một nhà thiết kế? Tiểu lỗi cho ông biết, mình chỉ là nhân viên thực tập, chủ yếu giúp photocopy và in tài liệu ở đây mà thôi. Tất cả nhà thiết kế của công ty đều đã tàn sợ, nếu ông đến muộn thêm vài phút nữa thì cậu cũng đi xem phim rồi. Tuy nhiên, tiểu lỗi nói, nếu ông Lý tin tưởng, cậu bằng lòng ở lại làm thêm giờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng ông Lý cũng hài lòng với bàn thiết kế sau khi sửa đổi. Trong lúc không hay không biết, đã 11 giờ tối, ông Lý hỏi nên trả cậu bao nhiêu tiền, Tiểu lỗi thành thật đắt. Ồ, nếu ông in kỹ thuật số ở đây thì không thu bất cứ chi phí nào. Ông Lý cười không nói gì, chỉ luôn miệng cảm ơn. thấm thoát một tháng trôi qua tiểu lỗi đã quên mất chuyện này nhưng ông lý lại tìm cậu và mời cậu đến công ty ông làm việc tiền lương khá khả quan bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm khi chúng ta chân thành giúp đỡ người khác bản thân cũng sẽ có kết quả phật giáo cũng luôn đề xướng mọi người phải từ bi giúp người quảng độ chúng sinh mang một tấm lòng cảm ơn gắng sức giúp đỡ những người cần giúp Ngược lại, tác thành cho mọi người, Phật Đà cũng mãn nguyện. Thật ra, đứng trước cơ hội người người đều bình đẳng, song người chủ động tìm phiền phức, biết nắm bắt dịp may mọi lúc, vô tình có được niềm vui bất ngờ và thu hoạch. Vì vậy, nhà triết học người Mỹ Emerson nói, một trong những bù đắp đẹp đẽ nhất của đời người chính là khi mọi người chân thành giúp đỡ người khác, đồng thời cũng là đã giúp đỡ chính mình. Người chia tay ra trước Có một câu chuyện nhỏ về Phật Đà Phật Đà yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc đối với các hoàng tử theo mình xuất gia Một lần khi Phật Đà thuyết pháp, A là luật ngủ gật Phật Đà về bình rất thấy kẻ mê ngủ thu mình trong vò sỏ một giấc ngủ nghìn năm không nghe danh hiệu Phật Anna Luật cảm thấy rất hổ thẹn từ đó bắt đầu chuyên tâm đọc kinh thường xuyên suốt đêm không ngủ thế nhưng do mệt mỏi quá độ mắt ông bị mù tuy Anna Luật hơi đau lòng xong không xa suốt tinh thần mà ngược lại càng thêm chăm chỉ học tập có một hôm áo ông bị rách một lỗ ông liền tự tay vám. sau đó chỉ tuột khỏi lỗ kim ông lại không nhìn thấy vô cùng thảm hại Phật đà thấy Anna Luật lúng túng bèn lấy chỉ sò kim giúp ông Là ai sờ kim giúp ta vậy?" Anna luật hỏi, "Là Phật Đà sờ kim cho ngươi." Phật Đà vừa trả lời vừa vá lỗ xách trên áo cho ông. Nghe thấy lời này, nước mắt của Anna luật bất giác rơi xuống. Lúc đó, còn có một vị tỳ kheo già ốm rất nặng, toàn thân nổi đầy mụn nhọt không thể đứng dậy, cũng chẳng có ai đến chăm sóc ông. Sau khi nghe nói chuyện này, Phật Đà lập tức dẫn đệ tử đến chỗ ở của tỳ kheo già. Còn chưa vào nhà, mọi người đã ngửi thấy một mùi hôi hám khó ngửi. Tuy nhiên, Phật Đà không mảy may do dự đi đến bên cạnh người bệnh, bảo đệ tử múc nước vào, đích thân lau rửa người cho tỷ kheo giảm, còn dọn sạch giường đệm của ông Tam. Sau đó Phật Đà vẫn không yên tâm, ở lại đó chăm sóc mấy ngày liền, mãi đến khi tỷ kheo ấy dần dần khôi phục thể lực mới rời đi. Mọi người biết chuyện đều cảm động sâu sắc và kính phục khôn xít trước phẩm hạnh từ bi nhân hậu của Phật Đàm. Con người là động vật cấp cao dễ chịu ảnh hưởng của người khác, chủ động quan tâm và giúp đỡ người xung quanh, tích cực, nhiệt tình, bằng lòng trao đi chắc chắn bạn sẽ có kết quả bất ngờ. muôn ngàn lời nói không bằng tự mình bắt tay làm. Nếu không tin, bạn có thể làm một thí nghiệm ở nhà. Sau khi tranh cãi, bạn đừng tức giận đùng đùng sập cửa bò ra ngoài hoặc đành mặt chiến tranh lạnh đến cùng. Hãy chủ động rót cốc nước cho đối phương hay viết màu giấy xin lỗi cho nhau một lối thoát thì có thể giúp quan hệ ấm áp trở lại. Cuộc sống không phải là chiến tranh một mất một còn, tích cực chủ động thỏa hiệp thì có thể hóa giải vấn đề. Người chia tay ra trước có nhiều hạnh phúc hơn, nắm bắt nhiều quyền chủ động hơn. Nếu bạn không khinh mạn, có một vị Bồ Tát thường bất khinh. Vì sao gọi là thường bất khinh? Vì ông không bao giờ khinh mạn bất cứ một ai. tu hành cả đời của vị bồ tát này chính là gặp người thì dập đầu lạy thậm chí gặp chú chó nhỏ cũng dập đầu lạy có người cảm thấy kỳ lạ hỏi ông vì sao làm như vậy bồ tát thường bất khinh đáp rằng tất cả chúng sinh đều có phật tính tương lai đều sẽ thành phật do đó hiện tại ta phải cung kính sụp lạy trước các người Một vài kẻ rất ngạo mạn, không đếm xỉa đến điều này, không những ra tay đánh măng ông mà thậm chí còn giơ chân đá ông, Bồ Tát thường bất khinh liền quy ở chỗ đối phương không đá tới mà dập đầu. Về sau những kẻ này lại lấy đá ném ông, ông đành nấp vào nơi nào, đá không ném đến được, dập đầu từ xa. Mỗi lần đọc đến đây, tôi đều gấp sách trầm tư, cảm khái bản lĩnh nhẫn nhục của Bồ Tát thường bất khinh thật là phi thường. Khi người khác đánh mắng bạn, bạn vẫn có thể sừng sững bất động, tiếp tục giữ thái độ khiêm hòa cung kính. Đối với đông đảo mọi người mà nói, quả là cần dũng khí không nhỏ. Khi có người hỏi một doanh nhân bí quyết thành công là gì, ông nói, muốn bước vào một cánh cửa thì phải để đầu mình thấp hơn khủng cửa, muốn được người khác tôn trọng thì phải tôn trọng người khác trước, muốn leo lên đỉnh cao thành công thì phải cúi đầu khom lưng chuẩn bị sẵn sàng để leo lên. Có câu, cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là bò bò, càng là bông lúa chín mùi càng rủ xuống thấp, chỉ có bò bò mới ngẩng đầu thật cao. Đối với điểm này, tôi vô cùng tán thành, mình thương người sẽ được người thương lại, mình kính người sẽ được người kính lại, quả lại với người ta, chung sống với người ta, chỉ có thái độ thành khẩn, khiêm tốn, lễ độ, kín đáo, biết tôn trọng người khác ở từng chi tiết mới có được sự tôn trọng và yêu mến của đối phương. Nhật Bản có một công ty bất động sản nổi tiếng dự định thu mua một mảnh đất để xây trung tâm thương mại. Ban đầu, dự án tiến triển vô cùng thuận lợi, phần lớn đất đều mua được, nhưng ở khoảng đất quan trọng nhất có một hộ gia đình nói thế nào cũng không chịu bán đi ngôi nhà của mình. Người chủ của ngôi nhà đó là một cụ bà ở quá. Mặc dù công ty trả giá thu mua rất cao nhưng bà vẫn không động lòng. Công ty nhiều lần cử người đến thương lượng, bà vẫn không nhận lời. Do ngôi nhà đó nằm ở vị trí trung tâm của khu vực này nên dù sửa đổi quy hoạch cũng không thể đi vòng qua, dự án này cứ thế rơi vào bế tắc. Công ty rất đau đầu, bà cụ cũng không chịu nổi sự quấy dày của họ. Một buổi trạng vạng mùa đông, trời đổ tuyết. lạnh cầm cầm bà cụ ra ngoài mua đồ ăn cất công đi đường vòng đến trụ sở chính của công ty này muốn nói với họ bất kể thế nào bà cũng sẽ không bán ngôi nhà bà đến cửa công ty một nữ nhân viên phục vụ trẻ mở cửa mỉm cười đón bà vào đón lễ ô và túi sách của bà sau đó ra lấy một đôi dép bông ngồi xồm xuống thay dép cho bà rồi mới dẫn bà đến chỗ lễ tân ngồi xuống một lát sau cô gái đó lại đưa tới cho bà một chiếc lò sưởi nhỏ để sưởi ấm bàn tay mỉm cười nói trời lạnh quá bà cầm cho ấm tay ạ Trong căn phòng ấm áp, trái tim bà cụ bị nụ cười trên mặt cô gái này làm tàn chảy. Nhìn đôi dép bông dày dặn trên chân và lò sưởi cầm trong tay, bà đã thay đổi chủ ý. Lúc này giám đốc bước ra, vội vã mời bà cụ vào văn phòng. Bà xua tay, không nói gì liền ra về, để lại giám đốc ngừng ngác không hiểu ra sao. Hôm sau, vị giám đốc này bỗng dừng nhận được điện thoại của bà cụ, nói bà đồng ý bán ngôi nhà. Đối với công ty, đây là một tin mừng rất lớn, họ vội vàng đến nhà bà, sợ bà đổi ý. Sau khi ký xong hợp đồng, giám đốc không kìm được hỏi. Xin hỏi là điều gì khiến cô đổi ý trong khi chúng tôi gần như sắp bỏ cuộc rồi? Bà cụ trả lời, tôi và bạn đời đã sống mấy mươi năm ở đây, mấy năm trước ông ấy đi rồi, ngôi nhà này có cả ký ức cả đời của chúng tôi, tôi thật sự không nỡ rời khỏi đây. Hôm qua, đến công ty của các anh, khi thay dép cho tôi, cô gái đứng ở cửa cười rất ấm áp, còn nghĩ đến việc mang cho tôi lò sưởi để sưởi ấm tay. Cô ấy không vì tôi là một bà già ngoan cố mà tiếp đón không được chu đáo, khiến tôi rất cảm động. Có nhân viên tốt như thế, tôi nghĩ át hẳn công ty các anh có thể xây một tòa nhà lớn đẹp đẽ, cung cấp tiện lợi cho nhiều người hơn. Lúc này giám đốc mới vỡ lẽ, sau đó ông không những khen ngợi cô gái ấy mà còn phổ biến trường hợp này trong toàn công ty. Giá cao không lay động được bà cụ, nhưng hành động ấm áp của một nhân viên nhỏ ngược lại đã khiến bà đổi ý. khao khát sự tôn trọng là nhu cầu của mỗi một người. Do đó, chúng ta phải đối đãi với từng người không bắt mắt xung quanh như nhau, dành cho họ sự tôn trọng và xem trọng trọn vẹn, phải cố gắng để bằng Bồ Tát. thường bất khinh. Nếu bạn không khinh mạn, đối nhân xử thế thỏa mãn nhu cầu tâm lý của người khác đương nhiên cũng sẽ có được sự tôn trọng của người khác, khi làm việc bỏ ra nhiều công sức đương nhiên đạt được thành công.